Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Địa thì trời càng lạnh lẽo, không gian âm u hoang vắng như thế lâu lắm chẳng có dấu chân người. Ông cứ như vậy bước đi theo sự chỉ dẫn sư xài của người đồng nghiệp. Quê nghĩa trang nấm mồ của Tiến Bình hiện lên trưa trọi tiêu điều, chưa có văn bia cũng chỉ lèo tèo vài vòng hoa héo úa. Ông bước đến sát bên lần mò trong bóng chiều tà thăm thầm, tìm được cái bát hương lạnh ngắt. Ông rút ra từ trong túi hộp diêm toàn chậm lửa, nhưng bất ngờ ông hơi giật mình khựng lại. Vì từ phía xa trong bụi lùm cây gần đó, ông bảo vừa nghe có tiếng lạch bịch rất lớn vang lên. Đó là tiếng bóng cao su đập trên nền đất, là tiếng của một người huấn luyện viên còn quen thuộc hơn cả bữa ăn giấc ngủ thường ngày. Ông ngạc nhiên lắm, nhét bao diêm vào trong túi rồi đứng bật lên đưa mắt về phía phát ra tiếng động. Trời đã tối không có gì ngoài một màn đêm mờ mà đục hơi sương và những gò mã cao đua chen kín lối. Ông có nhắm mắt nhìn nhưng cũng chẳng thấy được gì, ngỡ rằng mình nghe lộn. Ông bảo lại ngồi xuống châm lửa đốt nhang, nhưng trong khoảnh khắc ông giật mình đứng phụt lên, lủi vội ra đằng sau, suýt nữa thì ngã lên trên một mộ bia bên cạnh. Là bởi vì khi mà que diêm của ông vừa cầm trên tay vừa bỗng cháy thì một quả bóng tự nhiên đột ngột lan đến chân của ông. Ông bảo dùng mình quay đầu nhìn bốn phía, không gian vẫn lặng ngắt như tờ, nhưng rõ ràng lạnh lẽo một cách dị thường. Ông lại nhìn xuống chân thì bất giác bàng hoàng vì quả bóng kia không còn ở đó. Bốn bề xung quanh ông là những ngôi mộ cũ mới đủ kiểu, đủ cữ, đang bị màn xương lặng lẽ bao chùm. Tử khí của nghĩa trang dần dần lan ra, khiến cho ông bắt đầu cảm thấy sợ. Xung quanh ông chẳng có ai thế thì có bóng kia từ đâu mà lăn ra, rồi lại lăn đi mất. Hay là ông bị quáng gà? Ông nghĩ thế rồi đưa tay dụi mắt, lắc đầu liền mấy cái để đoán chắc mình chẳng trông nhầm, nhưng lại một lần nữa ông phải giật mình. Ông nghe trong gió tiếng bịch bịch của bóng da đập trên nền đất mỗi lúc một gần, y như thể ngay sát dưới chân của ông. Tiếng động ấy làm cho ông bằng hoàng tróng váng ấp úng lên tiếng hỏi Ai đó? Có phải là Bình không? Lời của ông vừa giấc thì lập tức tiếng bóng ra đập trên nền đất cũng dựng lại Hơi thở của ông như là tắc cứng trong cuốn hỏng Làm ông phải đưa mắt nhìn quanh Hai hàm răng vào với nhau lệch cạch Nhưng cảm giác kinh sợ còn chưa tan đi Thì bất ngờ tiếng đập bóng bình bịch kia quay lại Nhưng lần này ông phát triển ra âm thanh đó từ đâu mà có? Nó không đến từ xung quanh ông mà lại vang lên từ bên trong đống mộ cậu học trò đang nằm, từ trong cái áo quan của một người chết vì châu cổ. Ông bảo tay cứng cả người hai hàm răng đập vào nhau lách cách như kẻ độc hành đi giữa gió bấc mùa đông, thì xung quanh mình bao quanh toàn là tử khí. Giữa cái địa hoang vắng không một bóng người mà tiếng bóng da cứ nện thình thịch trong nấm mồ, khiến ông nhìn lại tắc thở. Ông đưa mắt nhìn xuống dưới, nền đất dưới chân của ông không có gì bí ẩn đổi, nhưng một cảm giác sợ sệt dùng mình kinh như vậy cháo lên trong lòng. Ông chỉ sợ ngay bây giờ đây sẽ có một cánh tay xương xẩu trồi lên từ đáy mộ, nắm chặt lý chân của ông rồi kéo xuống. Ông run rẩy lùi bước lại về phía sau. Được cánh tay của quàng trong bóng tối. Khô đất thánh mênh mông mộ bia đua chen kín lối như thể một mê cung mở mịt không có lối ra. Ông quay người bỏ chạy vứt bỏ cả túi hoa quả lẫn vàng hương vì cảm giác hãi hùng kỳ dị. Ông bảo là huấn luyện viên của một đội bóng lớn, lẽ dĩ nhiên cái thể lực của ông chẳng phải hạng tầm thường. Nhưng ông chỉ chạy được một lúc đã thích hụt hơi mà tiếng đồng bình bịch của cháy bóng vẫn cứ sát bên tai, đuổi theo ông chối chết. Ông lần mò giữa những gò mà hoang, mấy lần vấp chân trượt ngã sóng xoài trên đền đất, nhưng càng chạy ông lại càng vào sâu trong nghĩa địa. Rõ ràng khi lúc nãy ông chỉ mất cứ chục phút là đã đi từ cổng nghĩa trang vào đến được phần bộ của tiếng bình. Nhưng lúc nãy đây ông đã lào đào chạy cả tiếng đồng hồ, nhưng vẫn thấy mình quanh quần trong nghĩa địa. Xung quanh của ông gió lạnh hoa cùng với sương khuya bốc lên, biến khung cảnh lại càng hãi hùng tăng tốc thì lương. Ở đâu đó xa xa tiếng chim lợn kiếm manh đêm kêu linh thảm thiết. Hoa cùng với tiếng vi vu của âm phong như một bản nhạc cầu hồn tiến đưa người về cõi chết. Ông đã mệt mỏi lắm hơi thở như. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net